bà lọc thổi cơm xong đã lâu, nhưng hai vợ chồng con gái lẫn con rể chưa thấy về. ngày trước làm công ăn lương nên chưa đến 5 giờ mọi người đã có mặt. kể từ ngày con gái làm việc tại hợp tác xã may mặc trên phố hàng quạt, hôm nào sớm nhất phải 6 giờ mới nghe thấy tiếng xe đạp quen thuộc. con rể bà không sáng đi chiều về như trước, bây giờ làm việc không theo giờ rất cố định, thậm chí có hôm gần trưa ra khỏi nhà đến khuya mới về. Cuộc sống mát mặt hơn trước bao nhiêu, bà Lộc lại thấy giàu lòng bấy nhiêu. Người con rể hiền lành trí thức khi xưa đã thay tâm đổi tính, thậm chí nhiều lần bóng gió cấm cửa con trai bà đến chơi. Dù không biết có chuyện gì xảy ra giữa con trai cùng con rể, nhưng hậu quả rõ nhất là việc con gái bà ngủ riêng một chỗ. Chính điều này khiến bà lo lắng thực sự. Mấy lần gặp con trai, bà khuyên Lộc mua nhà rồi hai mẹ con rau cháo có nhau. Cảnh ở nhờ con rể, đôi lúc bà thấy khó xử. Bỏ ngoài tai những lời khuyên nhục, con trai bà mài vùi đầu vào những cuộc đỏ đen. Có điều khiến bà cảm thấy an nủi đôi phần. Kể từ ngày ra tù, Lộc không bị pháp luật sờ gáy thêm lần nào. Ngồi buồn chân buồn tay, nên bà đọc dọn dẹp nhà cửa. Bà không quên lau cả phòng ngủ của hai vợ chồng con gái. Bằng chứng rõ ràng nhất việc hai người ngủ riêng, đó là việc anh con rể mua thêm một chiếc chiếu một Ban đêm sẽ trải xuống nền bán gỗ. Ban ngày hai chiếc gối được xếp ngay ngắn cạnh nhau, như chưa có chuyện gì xảy ra. Con rể không nói, con gái không kêu. Đến bữa ăn, mọi người vẫn nói cười vui vẻ. Nhưng ẩn sâu trong ánh mắt của hai người, bà Lộc biết họ đang diễn kịch, còn bà là khán giả duy nhất. Cầm chiếc chổi lúa, bà Lộc cúi xuống ngầm giường để quét mạng nhiệt. Ở góc trong cùng có một chiếc túi bạc lấm bụi. Vì thế bà kéo ra ngoài kiểm tra. Trong túi bạc, có những gói hình chữ nhật cầm nặng tay như gói xà phòng, nhưng to như quyển sách. Cả đời bà đây là lần đầu tiên thấy những thứ lạ như vậy. Thậm chí bà còn đoán già đoán non, khéo đây là vàng cũng không chừng. Tuy nhiên bà không chắc bên trong là vật gì, nếu là vàng, lại không phải do quá nhẹ. Anh năm cuối ngày chiếu qua khung cửa phòng ngủ bỗng bừng sáng trước khi tắt hẳn. Một bóng người đứng ngược sáng phủ bóng đen xuống nơi bà Lộc đang ngồi cùng chiếc túi. Trong giây lát, bà Lộc như cảm thấy mình bồng bềnh trôi về nơi xa lắm. Ở phía đó có người chồng quá cố, với nụ cười hiền lành quen thuộc đang đưa tay vẫy bà. Ánh hoàng hôn nhộm màu đỏ sậm, màu của nắng, hòa cung máu của bà Lộc tạo thành một gam màu chết chóc. Vốn xuất thân công tử con quan ngay từ khi sinh ra đã thành cậu ấm cô triều, bởi vậy ông ấm báu luôn tự hào về gia thế của mình. Nói những mấy tác phẩm văn học pháp ông từng đọc. Tầng lớp quý tộc bên châu Âu sinh ra đã ngậm thìa bạc, sau này ngẫm ra, cuộc đời ông cùng người em gái cũng y chang như vậy. Sống cuộc đời phong lưu mã thuật, ông ấm báu sành ăn, sành mặc và sành chơi. Dân phố cổ có những thú chơi đốt tiền, có những thú chơi nghe thôi. Đã thấy sự cầu kỳ đến mức người thường không hiểu được Nhiều lúc ngồi buồn Ông ấm máu phát hiện ra Mình có sự tương đồng với vua Bảo Đại Bởi Đức Ngài có khuôn mặt sáng sủa vóc dáng cao lớn Thích gần gũi với đàn bà Cả bên ngoại hình lẫn sở thích Ông đều như vậy Chỉ còn vài năm nữa Sẽ bước vào tuổi thất thật cổ la Nhưng niềm đam mê với thú vui sát thịt Không vì thấy giảm bớt Việc qua lại với em Hiền một con không làm ông thỏa mãn, bởi khi nào có việc, cô ta mới thò mặt đến thẻ thọt nhờ và, sau đó lên giường để trả ơn, do ông không cần tiền. Tuy nhiên do Hiền không thường xuyên ghé qua, khiến ông mất hứng do đợi chờ. Hiện nay ông ấm báo quyết chinh phục người đẹp có tên của loài hoa cúng Phật, bởi trong mắt ông, Bạch Liên, Hồng Liên hay Kim Liên đều không thành vấn đề. Ở người thiếu phụ đó hội tụ mọi thứ như tính cách hay ngoại hình đều khiến ông mê đắm. Biết chiều nay người đẹp tên Liên sẽ ghé qua, ông ấm bóng tự tay chuẩn bị đồ đãi khách. Dẫu biết anh hùng khó qua nổi ải mỹ nhân, nhưng ông vẫn cam tâm tình nguyện, bởi đời người ai cũng chỉ sống có một lần. Vừa nhìn thấy Liên xách túi đồ ăn bước vào, ông ấm bóng vội chạy ra, đỡ chiếc làn trên tay người đẹp. Trong lúc đứng giáp nhau. Cánh tay ông vô tình chạm vào ngực của người thiếu phụ. Làm như không có bận tâm đến việc đó, ông vồn vã mời cô vào nhà uống nước rồi cho chỗ thức ăn vào tủ lạnh. Ngoài đĩa hoa quả đã gọt sẵn, ông âm báu liền bưng ra cốc nước chanh, rót tự tay mình pha rồi để lạnh cho liền uống. Đến lúc này, bà lĩnh kẻ đi săn bắt đầu thể hiện. Trước một con mồi không tham bà phú quý giàu sang như liền, kẻ lõi đời như ấm âm báu phải tấn công qua khe hẹp để chinh phục người đẹp. Bằng một giọng khúc chết, ông ấm bóng phân tích cho Liên cái lời của việc đứng trên bụng giảng, bởi nghe gõ đầu trẻ dù bạc như bụi phấn vì đống lương eo hẹp, tuy nhiên sau này cầm cuốn sổ hưu nếu không giàu vẫn không bị đói. Là người sinh ra ở nơi đất đai khô cằn, mỗi năm dính vào cơn bão khiến mất mùa liên miên. Chính vì thế nên thấu hiểu thế nào là cái đói, cái nghèo. Nó đèo bám phận người còn hơn cả địa bám chân người nông dân khi nội ruộng. Nghe những lời phân tích của người từng trải, liên vỡ vạc ra nhiều điều. Bởi ông âm báo sống đủ lâu để có cái nhìn thấu đáo hơn người trẻ tuổi như cô. Nhằm thuyết phục liên tin vào lý lẽ của mình, ông âm báo dẫn chứng luôn công việc cô đang kiếm sống. Theo ông, hợp tác xã của bà Chiêu Thành không trụ được quá vài năm nữa. Nguyên nhân do hàng hóa bên Trung Quốc giá đất tràn ngập các chợ của Việt Nam, trong đó hàng mẫu mã quần áo đẹp lại rẻ hơn nên được nhiều người ưa chuộng. Đến lúc này liên tâm phục khẩu phục, bởi cả tuần nay, hợp tác xã Thần Tiên không còn cảnh những bác xích lô đợi ngoài cửa, những chiếc xích lô chất đầy hàng truyền tới chợ tạm phùng hưng hay bến xe Long Biên thừa thớp dần. Vẫn như lần trước, ông ấm máu xách ra một túi đầy táo. Bắt cô mang về làm quà. Loại táo này được cánh thương lái nhập về chợ Long Biên hàng chục xe mỗi ngày từ trên cửa khẩu Tân Thanh của Lạng Sơn. Ông ấm báo ân cần dặn liên: Em hãy về nhà, bàn bạc bà cùng gia đình, rồi quyết sớm việc quay lại nghề giáo viên. Cơ hội này không đến hai lần trong đời. Anh giúp được nên dám hứa như vậy. Cảm thấy nhe nhóm niềm hy vọng, nên cảm ơn lòng tốt của vị chủ nhà. Lúc tiễn cô xuống bậc cầu thang. Không biết vô tình hay cố ý, bàn tay của vị công tử con quan một thời lại chạm vào mông liên, trong khi lên núi húi cắm chìa khóa mở khóa dây. Đứng từ chỗ chiếu nghỉ, nhìn có mấy viên gạch thông gió, ông ấm báo ngắm người thiếu phụ đang vào độ chín, rồi nuốt nước bọt khan vài lần. Đợi cho khách dắt xe xuống đường, ông quay vào nhà, bật đĩa nhạc để thưởng thức. Lần này không chọn mấy bản nhạc trữ tình của Pháp, ông ấm bóng nghe cô đầu để hoài cổ tiếng người ca nương lúc lên bồng khi xuống trầm vang lên hồng hồng tuyết tuyết mới ngày nào chưa biết cái chi chi 15 năm thấm toát có xa gì ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tờ Liễu con xe cdi benly 125 từ dưới đường phi thẳng lên vỉa hè phố hàng tân vị quan lang ăn mặc bánh bao không kém những công tử hà thành thời pháp thuộc xuống xe vuốt lại nếp quần áo cho khỏi nhăn Chầm rãi nhồi thuốc rồi chân tẩu, đã đi vào con ngõ nhỏ để lên tầng 2 của ngôi nhà cổ. Người ta nói muốn bắt cọp phải vào tận hang, chính vì thế lão đích thần tới tận nơi cọp ở. Mà dù mấy năm trước khi chuẩn bị về Hà Nội dựng nghiệp, lão thuật, hậu duệ của dòng dõi quan Lang từng cai quảng chín sứ mường đã nói với tên đàn em. Hồ về Đông Băng cũng hóa thành mèo con, nhưng hôm nay, Lão quyết định đi gặp con sâu chúa, kẻ ngồi sau buông dẻm vạch đường chỉ lối cho con mẹ cả quậy phá tưng bừng suốt thời gian qua. Với phương trầm tiền dùng lễ, hậu dùng binh, đã thuận quản nàng muốn chặn đứng hậu phương của mẹ cả, sau đó lão sẽ từ từ bẻ hết nanh vuốt, Đến khi nào mẹ cả thân cô thế cô, lúc đó lão sẽ ra giả tài giải quyết mọi ân oán giang hồ. Hình phạt cho kẻ dám vút dâu hồm đã được lão nghĩ rằng. Nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để công bố. Bước chân vào căn phòng chất đầy đồ cổ. Sự giàu sang một thuở dù không còn như xưa, nhưng cũng đủ cho mọi người thấy, gia thế của chủ nhà. Lão thuận quản làng gõ chiếc tàu vào cánh cửa, rồi cất tiếng. Xin chào ông ngâm báo. Không còn chạy con xe cúp 82 như trước. Giờ đây Hiền đi lại giao dịch. Bằng con xe Dream 2 mới đập hộp, với giá trị tương đương 7 cây vàng. Nếu không mua xe, cô sẽ mua thêm được lô đất nữa. Tuy nhiên, lúc mua thêm được hai ngôi nhà như dự tính, Hiền quyết định xây một khách sạn mini, làm nơi rửa tiền buôn bán mà túy. Loại ma túy mới được báo chí hay gọi là cái chết trắng, bởi nó không phải là mấy cân cơm đen dạo nào. Thứ bột trắng có ma lực, khiến kẻ đắt dính, không có cơ hội cài nghiệm. Con trai được hơn 2 tuổi, hiền tiếp tục mang thai đứa thứ hai được vài tháng. Giờ đây, cô có thể yên tâm ngồi một chỗ chỉ đạo từ xa, bởi người chồng trở thành cộng sự đắc lực và tin cậy. Nguồn cung cấp cho các đại lý cấp 2 và đám bán nhỏ lẻ vẫn do lòng dỗ đảm trách. Ngoài ra chim lận bình hói vẫn đều đặn cung cấp thông tin về mọi lịch trình hoạt động của lão thuận quan lang cho cô được biết. Điều dễ nhận thấy suốt 6 tháng qua, dù đói hàng nhưng đã quan lang không sai bình hói chuyển các bánh heroin từ bên kia biên giới về như trước. bằng sự nhạy bén của mình, hiền đoán có thể lão đang chuyển hướng thông qua nhóm kiểu bạn khác. bởi các đại lý phân phối của quan lang vẫn đủ hàng cung cấp cho các con nghiện từ vài tép đến cả cân. như vậy chắc chắn bình hói đã hết giá trị sử dụng hoặc nguy hiểm hơn, con chim lợn bị lộ. không còn cảnh phải cầm sổ y bạ xếp hàng tại hành lang khoa sản để thăm khám. Nhờ vào những tiện ích mới, nên Hiền có thể gọi điện hẹn trước rồi đến nhà một bác sĩ sản khoa có uy tín để thăm khám vào buổi tối. Mọi dịch vụ đều chu đáo, miễn là có tiền. Trong khi với bà Bầu Như Hiền, vấn đề đó là chuyện nhỏ. Dừng con xe Dream tại phố Hàng Cân. Sau khi khóa cổ khóa càng xe cẩn thận đưa tay nhắc túi quà trên giỏ xe. Hiền tự tin bước vào phía trăng để gặp vị công tử già sống trên tầng 2. Có lẽ phải lâu lắm rồi Cô lại đến cầu cạnh kẻ đa mưu túc kế Và có nhiều mối quan hệ Không như Hiền mong đợi Vị chủ nhân của ngôi nhà cổ tiếp cô Với vẻ miễn cưỡng Sau vài câu chuyện xã giao Hiền đặt luôn vấn đề nhờ người tình già Theo thời vụ một việc Tuy nhiên đáp lại lời thỉnh cầu đó Ông ấn báo im lặng Rồi nói một cách đầy chuyên nghiệm như nhắc nhở Em nên nhớ Cổ nhân đã nói Giào thổ tam quật Nghĩa là con thỏ khôn, luôn đảo sẵn cho mình ba cái hang. Câu nói này xuất hiện trong thư tịch cổ từ thời chiến quốc. Tuy nhiên, em luôn thích dùng cách chữa cháy dù cho cách này chỉ giải quyết được phần ngọt, trong khi mọi rắc rối vẫn còn nguyên. Hiền khẽ thở dài, nếu không vì cần kít cho cô không dỗi hơi ngồi nghe lão già lôi mấy loại triết lý cao siêu nhưng vô bổ ra nói chuyện. Hiền vẫn mỉm cười giải thích. Em đâu có bắt anh nhảy vào núi đao biển lửa. Em chỉ muốn nhờ anh bắn tin giúp cho người cháu cùng đơn vị lập chuyên án cất vó một mẻ lớn. Việc này sẽ giúp ích cho xã hội. Là người nhìn thấu tin đen người đối diện, ông âm báo hiểu rõ, người đẹp này muốn mượn tay các cơ quan chức năng để triệt hạ đối thủ. Sau đó sẽ nhân cơ hội để lấp vào khoảng trống, rồi làm trù cả địa bàn rộng lớn. Tuy nhiên, vì đã có giao kẻo miệng với lão Quan làng, Ông ấm bóng không giải gì nhảy ra nằm bia đỡ đạn. Bởi thế ông quyết định tọa sơn quan hổ đấu cho lành. Biết rõ Hiền không thích thường trà, ông ấm bóng mở tủ lạnh rót cho cô một cốc nước siro lựu rồi nhẹ nhàng từ chối. Nếu thích làm nguồn tin cho bên công an, chắc anh sẽ đề nghị chặn những chuyến xe chở thứ Quốc cấm đó từ cầu cầu Tây Trang trên điện biên. Đâu cần phải đến lúc hàng về tận Hà Nội. Biết lão già đã xéo mình nhưng Hiền đành nín nhịn. Trong đầu cô không hiểu tại sao người như ông ấm báo, không mấy khi rời căn nhà cổ, lại nắm rõ cung đường vận chuyển của mình đến như vậy. Không để hiền năn nỉ, ông ấm báo nhắc tiếp. Anh biết, thằng cha ngồi sửa xe đầu chợ Châu Lâm, tay đó là một dạng âm trùm ở mấy khu vực trong thành phố. Nếu anh nhấc máy điện thoại gọi một cuộc, chắc chắn bên cảnh sát hình sự sẽ tóm cổ, với đầy đủ tang trứng vật trứng. Nhưng thôi, coi như anh để đức cho con cháu, nên không có ý kiến. Anh vẫn nhắc em một câu không thừa. Tiền của em bây giờ, chắc chất đầy cả chục bao tài. Nếu dừng lại, chắc ăn tiêu cả đời không hết. Tùy em lựa chọn thôi. Hơn chục năm năn lộn gây dựng cùng lão chồng đã mất, giờ đây lại trung sức với tay chồng trẻ. Bởi thế Hiền chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dừng lại. Cô tin vào vận số của mình luôn may mắn. Dù hôm nay thời tiết mát mẻ, tùy vậy Hiền nhận thấy ông ấm máu không thiết tha nhấm nháy hay gạ gẫm cô lên giường như mọi lần. Có lẽ nào đến lợn còn chê cám? Hay mình đã già? Trong đầu Hiền thoáng nghĩ như vậy, tuy nhiên cô tự lý giải theo chiều hướng tích cực. Bố này đã như ngọn đèn dầu cháy đến bất rồi, chắc thèm nhỏ rãi, nhưng chỉ mở ra rồi đậy lại, không làm ăn được gì. Biết ngồi thêm chỉ mất thời gian, Hiên chào vị chủ nhà nửa cổ nửa kim ra về, lúc ngồi trên xe máy chuẩn bị lướt đi, cô thoáng nhìn thấy bóng con người phong lưu mã thượng đứng trên ban công tầng 2 nhìn xuống đường. Những hoa sắt trên chiếc ban công được uốn lượn cầu kỳ, chúng có tuổi đời còn nhiều hơn cả vị chủ nhân của ngôi nhà, nó minh chứng cho sự già cỗi của người và vật theo thời gian. Trước khi lướt xe dọc con phố một chiều, Hiền xếp ông ấm báu cùng bình hói vào chung một dọ. Đó là vị trí dành cho những kẻ hết giá trị lợi dụng. Xe còn cách nhà chưa đầy trăm mét, cả người Hiền bỗng lạnh toát, còn mồ hôi túa ra, ướt sũng chiếc áo đang mặc. Ngay sau đó khắp người cô như có ngàn mũi kim châm đau nhói. Biết gặp chuyện chẳng lành nên Hiền phi xe vội vào cửa nhà. Vừa kịp gạt chân trống xe nhưng chưa tắt máy, những mũi kim đâm khiến cô ngã vật ra, bất tỉnh, không biết trời đất gì nữa. Mùi thuốc kháng sinh cùng mùi cồn làm cho Hiền dần tỉnh lại. Âm thanh của những dụng cụ y tế bằng yên ốc va vào khay nhôm khiến cô biết mình đang nằm trong bệnh viện. Cô y tá sau khi điều chỉnh chai dịch truyền treo ngay đầu giường liền giải thích: Mai cho chị nhà gần bệnh viện, bởi thấy mọi người đưa vào đây cấp cứu kịp thời. Như một phản xạ, Hiền đưa tay lên xoa bụng với vẻ mặt hoàng hốt. Cô định hỏi nhưng người y tá đã nói nhanh. Rất tiếc, thai nhi đã không giữ được. Trời đất như sụp xuống. Hiền nhớ bà cô ruột hồi còn sống hay nói, một lần sảy bằng bảy lần sinh. Vì kiếm được nhiều tiền nên cô muốn sinh thêm vài đứa con cho vui cửa vui nhà. Bởi cô thấm thía cảnh sống thui thủi, không coi nghem ruột sẽ cô đơn biết nhường nào. Không chịu đi lễ chùa những niềm tin và sự nhiệm màu của tâm linh. Chính vì thế cô hoang mang, do hôm trước có ông thầy đã phán, trong tháng này cô sẽ gặp vận hạn tai ương liên tiếp. Sau khi thăm khám cho hiền thêm lần nữa, vị bác sĩ quyết định giữ cô nằm ở viện để theo dõi thêm 24 giờ phòng khi có biến chứng. Nếu mọi việc bình thường, chiều mai cô có thể ra viện. Cô uống hết cốc sữa và ăn chút bánh ngọt, hiền nhầm tính Đáng ra chồng cô phải có mặt tại Hà Nội được vài ngày rồi. Không hiểu sao về chậm hơn dự tính. Chuyến hàng lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. bởi cô đồng ý nhập một lúc 80 bánh heroin với tổng giá trị lên tới 200.000 ngàn đô la. Một số tiền cực khủng so với nhiều đường dây khác. Đây là lần nhập hàng nhiều nhất. Bởi thế đầu mối bên nào chấp nhận cho Hiền thanh toán 40% giá trị của lô hàng. Số còn lại sẽ thanh toán thành 3 đợt. Nối tiếp nhau, tương ứng với những lần chồng cô qua Lào đánh hàng về cho đơn vị làm kinh tế. Không đâu sung sướng bằng nằm nhà, dù trải qua có một đêm trong bệnh viện, nhưng hiện thấy như dài bằng thế kỷ. Ngồi ôm cậu con trai vui đùa một lúc, hiền vào nhà tắm ngâm mình cho thư giãn, vì những gì cô vừa trải qua. Có lẽ nếu người họ hàng không gõ cửa nhà tắm thông báo dưới nhà có khách chắc Hiền phải nằm trong bồn tắm ngủ một giấc để quên đi nỗi buồn vừa trải qua kể từ ngày mua nhà ở phố hàng cháo hầu như vợ chồng Hiền không tiếp khách tại nhà riêng bởi vậy cô đoán chắc bà tổ trưởng dân phố đi thu tiền cho các loại quỹ thời gian gần đây ngoài việc điều hành đường dây điều khiến Hiền bận tâm nhất là việc giám sát tốt thợ xây khách sạn mini tại phố Ninh Lang cô biết do này khi lượng khách du lịch từ nước ngoài có mặt tại Việt Nam nhiều Lúc đó khách sạn sẽ làm ăn được, tạo ra nguồn thu đáng kể. Còn hiện nay, đó là nơi cô rửa chỗ tiền bẩn của mình thành những tài sản hợp pháp. Nhìn thấy Long Dỗ ngồi ngay dưới phòng khách, Hiền biết ngay có chuyện hệ trọng. Bởi hơn chục năm nay, gã đệ tử Trung Thành chưa bao giờ đến tận nhà riêng của cô. Mọi việc giao dịch đều chọn một nơi kín đáo. Việc xuất điện như thế này quá bất thường. Không đợi Hiền lên tiếng hỏi, Long Dỗ báo cáo nhanh. Chuyến xe đáng ra phải về Hà Nội từ hai ngày trước, nhưng hiện giờ vẫn chưa liên lạc được. Sáng nay, đầu mối trên đó gọi điện nói bắn tắt. Hôm trước tại nhà hàng suối Nậm Hoa có vụ tranh giành gái dẫn đến ẩu đả, rất có thể lái phụ xe là người bên mình, còn nhóm kia chưa rõ từ đâu tới. Những việc bọn đó dùng súng kíp bắn lại rất có khả năng là người dân tộc sống quanh đó. Bây giờ ý của chị định như thế nào? Dù làm dỗ tránh không nhắc đến tên chồng của Hiền, nhưng gã nói về đám lái xe và vụ xe là ám chỉ đến Quang. Có nằm mơ, cô không nghĩ chồng mình ra ngoài lại nhiễm thói hư tật xấu. Bởi cô biết Quang là người chỉ biết đến vợ. Dù bỏ thuốc được một thời gian, hôm nay Hiền hút điếu thuốc để giảm căng thẳng và suy tính. Đi lại quanh phòng khách khi hút gần điếu thuốc, Hiền ra lệnh cho lòng dỗ. Anh nói cậu thắng ở bên xe lương nghiên điều con xe chín chỗ con đoán tôi, chúng ta sẽ lên điện biên một chuyến. Anh nhớ mang theo vũ khí, nếu cần sẽ giải quyết rất điểm mọi việc trên đó. Đồng tiền dính liền khúc ruột, hiền không bận tâm gã chồng của mình vướng vào rắc rối kiểu gì. Cô chỉ lo việc vừa bỏ ra mà đống tiền nhập hàng, nhưng ngày nay không tập kết được về Hà Nội đúng hẹn, chưa kể món nợ bọn người Lào, chúng sẽ đòi từng xu không thiếu. Chẳng nhẽ bao kỳ vọng vào chuyến hàng bỗng nhiên lại có sự cố. Hiện thấy nhiều sự việc đến dồn dập, khiến cô thoáng dùng mình nhớ lại lời của lão thầy bói tháng trước. Ngôi nhà sàn của mò Thản hôm nay có cúng lễ linh đình từ sáng cho đến trưa. Ngoài những đồ lễ thông thường, còn vài mông cổ để cúng các vị thần linh. Sau chuyến hàng bị lực lượng biên phòng lóng sập tóm hụt, Một tên đàn em của Lão Quan Lang sách theo sáu bánh heroin băng rừng đã phải vứt hàng bò chạy, khiến cho thiệt hại của Lão Quan Lang khá nhiều. Thậm chí hôm trước tánh điên phải dùng súng kiếp chống trả lực lượng truy đuổi ngay ở gần trường Khương. Lúc ấy sắp bị tóm cổ, rất may gã chủ hàng người Lào có tên là Khăm Trăn đã liều lĩnh rút chốt quả liều đạn ném về phía những chiến sĩ biên phòng để cả hai quay đầu chạy về bên kia biên giới. Sau mấy lần hút chết, Bọn người Lào tạm ngừng giao dịch với người của quan lang, Thậm chí gã Khảm Trần còn khẳng định Chắc chắn về đồng có nội gián Thôi Mau về lo bịt lỗ hổng trước đi Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng Lão Thuận quan lang cho rằng Mọi thất bại của mình đều có bàn tay hắt ám Của con mẹ cả Lão quyết định dùng tuyệt chiêu liên hoàn cước Khiến cho kẻ thù không đợi trời chung Phải tối tăm mặt mũi không kịp trở tay Sau cả buổi ngồi trà đạo Với ấm báu nơi phố cổ lão thuận quan lang đề nghị rõ, từ bây giờ nước sông không phạm đến nước giếng, phần ai nấy lo, nếu không sẽ nhận ngay hậu quả. nhìn mặt lão quan lang biết ngay là kẻ không nói xuông, vì công tử con quan một thời đã gật đầu chấp thuật. như vậy lão thuận quan lang đã rảnh tay để tập trung đối phó với mẹ cả. khóa chặt sự nâng đỡ từ phía sau, bước tiếp theo lão quan lang mò lên mường tuồng để thực hiện nghi lễ cái nệm tức là Mo thản sẽ làm lễ hóa giải cho kẻ đã bị dính bùa yêu lần trước. Ngày sau lễ ké nệm, gã chồng trẻ tuổi của mẹ cà sẽ có nhiều thay đổi khó lường, thậm chí quay ngoắt 180 độ với vợ mình. Để cho việc nội công ngoại kích thêm hiệu quả, ngoài lễ ké nệm giải bùa yêu, theo yêu cầu của quan năng, Mo thản làm tiếp lễ yểm bùa bằng cách dùng bức ảnh có ghi ngày tháng năm sinh của mẹ cà bày ngay phía trên. Cạnh đó là một hình nhân thế mạng với lá bùa dính chặt. Gần cuối buổi lễ, mò thản vừa niệm chú vừa dùng kim đâm vào nhiều vị trí khác nhau ở hình nhân thế mạng. Buổi lễ gần kết thúc, Mo thản cắt cổ một con gà ác, lấy tiết, cho vào một thố sành đựng rượu. Sau đó, con chó mực bị trói chặt nằm ngay gần đó cùng chung số Phật. Chó là con vật tinh khôn, bởi vậy khi cảm nhận thấy giờ phút hóa kiếp đã tới, nó chỉ riêng ư ở trong cổ học. Rồi chảy nước mắt, trước khi dòng máu từ cổ chảy vào thố rượu. Chỗ rượu hòa máu tróng và tiết gà để cúng thần linh và làm phép, bởi thế không phải lúc nào mo thần cũng thực hiện nghỉ lễ. Trước sự tiếc rẻ của thánh điên, mo thần ném qua cửa sổ hai con vật vừa hóa kiếp xong. Có lẽ thánh điên thèm nổi dựa mận nên không biết đến lời nguyện của các mo mường. Trước khi hành nghề, các vị mo mường đều phải thuộc lòng câu khẩu quyết. Sinh ra tôi không mặc áo rách, không đi bừa nà dọc, không ăn đầu gà, không ăn thịt chó, không mó đầu trâu, không ngủ nhà gái quá chồng. Cơm nò rượu say từ trưa đến chiều tối, lão tuần quan nàng vỗ vai em trai, nhắc nhở. Như vậy việc tâm linh đã xong, bây giờ đến phần việc của chú rồi. Ngày trước khi còn chưa tập trang, tánh niên nổi tiếng với tài bắn cung nỏ và sử dụng súng kíp. Thế mỗi lần đi săn, bao giờ y cũng mang được chiến lợi phẩm trở về. Kể từ ngày dẫn thân vào con đường nguy hiểm, mặc dù được anh trai giao cho một khẩu súng K-54 để phòng thân, tuy vậy y vẫn trung thành với khẩu súng bắn đạn hoa cải, bởi nó khiến y cảm nhận được sức mạnh của nguồn cội. Tuần trước nhờ có khẩu súng kíp nên y đã làm giảm tốc độ truy bắt của bộ đội biên phòng, nhờ thế ngã người Lào có thời gian rút chốt và ném lựu đạn trước khi chạy thoát thân sau nhiều lần bị săn đuổi, hôm nay tánh điên được anh trai tin tưởng giao cho việc tổ chức đi săn. như vậy từ vị trí con mồi y sẽ thành người thợ săn lão luyện. sau khi từ nhà mao thản ra quốc lộ 6 lão thuận quan lang chia tay em trai, rồi cùng một tên đệ tử thân tín khác bắt xe quay về hà nội. lão quan lang không chọn xe ô tô như mọi lần, đợi cho người lái xe cấp cứu ghé vào quán ăn, lão thuận quan lang chủ động làm quen. Rồi xin đi nhờ về Hà Nội. Tất nhiên, khoản lót tay là số tiền nhiều đến mức không người lái xe nào có thể chối từ. Dào trên tên đàn em ngồi ghế phụ trên cabin, lão quan lang nằm dài trên cáng dành cho bệnh nhân ở phía sau. Trong lúc con xe bật đèn cứu thương lao đi vùn vút, lão quan lang ngủ một giấc ngon lành. Tánh điên không về Hà Nội cùng anh trai, bởi y còn nhiều việc cần giải quyết. Điểm đến của y là nhà hàng suối Nậm Hoa, chuyên phục vụ các món ăn đặc sản của người dân tộc Thái. Đây là nơi rừng chân của đoàn xe quá cảnh chạy từ bên tỉnh Phong Sa Lì của Lào qua cửa khẩu Tây Trang vào Việt Nam. Theo nguồn tin mật báo cho biết, trong đoàn xe quá cảnh lần này, tay quang là chồng con mẹ cả sẽ ôm theo một chuyến hàng cực lớn. Chính tay khăm trăm Mòi được thông tin từ những tin đồng bọn người Lào. Bởi vậy bọn tánh điên sẽ phối hợp cùng Lộc Thổ Phì và ba tên đàn em thân tín tổ chức cướp hàng. Dù sinh sống ở dưới Hà Nội chưa lâu, nhưng tánh điên rất thích câu nói Cướp trên giàn mướp của đám xích lô hay ngồi chơi đầu đít ăn tiền ở ga hàng cỏ. Bởi vì đêm nay hoặc đêm mai, y cùng đồng bọn sẽ thực hiện phi vụ y tra như vậy. Mất cả buổi chiều ra phường xin giống xác kẹn hồ sơ liên không nghĩ có ngày cô sẽ đi xin quay lại nghề dạy học. Nhưng dù sao, việc đựng dạy một trường tiểu học ngay cuộn Hoàn Kiếm là mơ ước của rất nhiều người. Đi dạy lần này hơn hẳn việc sang ngôi trường tận bên kia cầu đốn, bởi ngày đó thời gian đi về đã tốn của cô rất nhiều thời gian trên đường. Ghé qua nhà ông ấm báu đưa bộ hồ sơ, có đầy đủ dấu đỏ cùng tờ đơn xin việc được viết tay. Dù muốn quay về nhà ngay vì thấy nóng ruột, Tuy vậy Liên ngại làm Phật ý chủ nhà, nên cô nán lại, cố ăn hết bát trẻ sen, nói dăm bà câu chuyện, mới đứng lên được. Dắt xe vào nhà, Liên thấy có sự bất thường. Cửa nhà vẫn hé mở, nhưng nhà cửa tối ôm, không thấy mẹ cô bật điện. Tiếng hai con lợn đang réo ẩm ý vì đói. Nó xuống bếp, không có ai. Liên lên gác tìm, bởi cô nghĩ chắc bà bận rút quần áo ngoài sân thượng. Ngó bà buồn ngủ của hai vợ chồng, Tim liền như rụng rời, khi thấy mẹ mình nằm ngay giữa nền nhà, thấy bà còn thoai thoát thở nên cô chạy ra cửa vừa khóc vừa kêu mọi người đến giúp đỡ. Ít phút sau, hai người đàn ông ở giữa khu tập thể đã khiêng bà lộc xuống dưới nhà. Bác sĩ lộ nhanh nhẹn chuẩn bị chỗ rồi nhắc mọi người đặt bà cụ nhẹ nhàng. Sau một hồi bàn tán ồn ào, mọi người khuyên cô đưa bà vào bệnh viện Sanh Pôn cấp cứu cho gần, rồi từ đó họ sẽ chuyển đi đâu tùy ý. Dù bác xích lô đạp nhanh hết sức có thể, trợ giúp cho việc này có ông tiến sĩ hay ngồi uống trà cùng với chồng Liên. Nhiều lúc ngồi xe máy, nhưng ông tiến sĩ thò hẳn chân sang phụ giúp đẩy cho nhanh. Quãng đường từ phố Thụy Khuê tới phố Chu Văn An, nơi có bệnh viện xanh không hề gần, bởi thế Liên cảm thấy vô cùng sốt ruột. Tậm chí cô lúc này thêm bấn loạn. Ngồi trên xe, nhưng cô nhầm tính, chắc giờ này chồng cô đã đi làm về. Như vậy có thêm người phụ giúp trong việc, mọi việc sẽ nhanh hơn ngay khi mẹ lên được chuyển vào phòng cấp cứu, cô nắm tay người bác sĩ khẩn khoản cầu xin ông còn nước còn tát cứu mẹ mình. Quá quen với cảnh mọi người đứng trước ranh giới mong măng của sinh ly tử biệt, vị bác sĩ an nổi cô. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng bà cụ tin lượng rất xấu. Bởi vậy, cô cùng người nhà hãy tính đến phương án xấu nhất nhằm tránh bị động. Nghe bác sĩ nói xong, liền như tàu lá héo rũ khiến cô ngồi thụp xuống hành lang trước cửa phòng cấp cứu. Ngồi trong nhà sàn ở bàn Cao Râm, lão quản làng nghĩ về những ước vọng mang tính hão huyền nhưng rất thực tế. Dù việc làm ăn có gặp vài trục trặc, tuy vậy lão kịp tậu cho mình bốn ngôi nhà ở các phố Hoàng Hoa Thám, phố Phùng Hưng, đường Nguyễn Trãi gần bến xe Sơn Lạc và một ngôi nhà trong làng Thanh Nhàn. Riêng ngôi nhà trong làng Thanh Nhàn được coi là hang ngộ bí mật, không một tên đàn em nào được biết, kể cả kẻ thân tín như lộc thổ phỉ. Sau việc tổ chức cướp hàng vừa qua, lão quản làng quyết định chuyển hướng sang cung đường biện biên về Hà Nội, bởi trên sơn la không còn an toàn như ngày trước. Cung đường mới sẽ có nhiều hiểm nguy rình rập, nhưng lão tự tin sẽ đem lại nhiều lợi nhuận hơn nữa. Nhìn đôi sắn phủ kín quả đồi, ngay bên dưới đàn gà chạy kiếm thức ăn, tạo thành khung cảnh ấm no. Tất cả thành quả này do người phụ nữ ở trong bản đảm trách. Kể từ đợt lão quân lang vác con gà cùng sớp tiền sang đền cho tay rộng trong bàn. Bởi vì thằng em trai chập trang của lão đã sàm sỡ người vợ rồi chém xà vai anh chồng. Lão thuần nhận thấy người thiếu phụ đó có nét đẹp hoang sơ nhưng đầy quyến rũ. Bằng con mắt lọc lõi, lão biết người phụ nữ bản cao lâm khác hẳn vẻ đẹp sắc xào cùng kỹ năng làm tình tới mức thượng thừa ở con mẹ cả. Sau nhiều lần lấy cớ gặp gỡ bàn công việc. Lão thuận quan làng cho vợ tay rộng được canh tác và thu hoạch hoa màu trên quả đồi của nhà lão. Bởi vì truyền về Hà Nội, mọi thứ ở đây đều hoang hóa. Đổi lại lòng tốt đó, người phụ nữ có tay trồng nát rượu phải để lão canh tác trên chính thân xác của mình. Đó là sự trao đổi hai bên cùng có lợi. Thậm chí nhiều lần lão còn nhét thêm tiền vào ngực cô ta, thay lời cảm ơn. Luôn tự hào về dòng dõi quan lang cai quản chín xứ mường. Ngay cả khi về Hà Nội sống cuộc đời phong lưu, lão quan làng không giống tên đàn em Lộc thổ Phỉ, suốt ngày thui vào các động phò, bởi lão sợ lây bệnh, lại không xứng tầm với gia thế của mình. Trung thành với quan điểm có 102, dạo này về Hà Nội, lão quan làng bắt đầu thầm thút với một phụ nữ người dân tộc Thái sống trên Sơn La. Cô ta thường xuyên về Hà Nội buôn chuyến. Ngôi nhà lão mua gần bến xe Sơn La hiện nay trở thành tổ ấm của hai người. Lão và người phụ nữ Thái Chấp nhận sống kiểu già nhân ngãi Non vợ chồng So với con mẹ cả Lão quan làng tấm tắc khen người phụ nữ sơn là Uống rượu hay Làm tình giỏi không kém Điểm trừ duy nhất Đó là thị quá tham lam Khi muốn quản lão cả ngày lẫn đêm Trong lúc đợi lũ đàn em quay về Lão thuận quan làng ngẫm thấy Mình còn oai phong hơn tổ tiên Bởi các vị có năm thê bảy thiếp Nhưng họ đều là gái mường con gã có đủ gái mường kinh thái trong đời sống tình dục của mình đời người thiếu phụ chuẩn bị xong cỗ bàn lão thuận quan lang nhét rất tiền vào tay rồi nhao mắt nói nhanh nhất cũng phải một tiếng nữa chúng nó mới về tới đây em hầu quan lang một nhịt chưa nhỉ bố đã chán gã chồng vô tích sự chỉ thích ngồi đầu gối quá tai uống rượu và chửi bới quách tỷ lành chấp nhận phục vụ chuyện chăn gối cho quan lang bởi nhờ thế cô có tiền kèm theo những phút giây được thỏa mãn khát vọng của đàn bà, trước kể mọi nguồn lợi từ quả đồi đều thuộc về cô. nghe quan làng đề nghị khiến đôi má của lành ửng hồng vì thấy ưng cái bụng, cô đưa tay kéo tấm riedo che nắng và những ánh mắt ẩn sau những đùm cây. sau đó cô cẩn thận cởi từng cúc áo của con lang để phục vụ một cách nhiệt tình. đó cũng là cách lành giải tỏa những ức chế ở trong lòng. nhờ vào mối tình không văn tự này. Quách trị lành có đủ tiền giúp cuộc sống của ba mẹ con cô được ấm no hơn trước. Nếu không vì hai đứa nhỏ, chắc cô đã quăng dây thiết cổ thằng chồng ăn hại cho đến chết, bởi giống đó uống rượu xong là vũ mồm chửi. Nhiều hôm, nó còn cầm dao quắm rượt đuổi ba mẹ con dọc con suối. Nằm bên quần làng, tận thường phút giây ân ái, lành không quên hỏi về người tình dưới suối có mùi thơm khó tả, bởi có lần vào dịp Tết, cô ta từng nhờ lành chỉ đường vào tới đây thấy quan lang có vẻ mệt nên lành hỏi khẽ, cái cô người hà nội giàu này em không thấy đến đây thăm quan lang. lão thuận quan lang mặc lại quần áo với vẻ mặt cao có, bởi lão ghét nhất sự tọc mạch của đàn bà. lão không ngờ đến cả con mẹ nơi gió rừng lại bắt đầu bị nhiễm thói hư tật xấu đó. lão trả lời nhát lừng. cô ta chết rồi. chắc nói nhiều nên sống không thọ. Nam nghỉ trong nhà khách của đơn vị xuất nhập khẩu bên Lào. Tự dưng Quang thấy ấn lạnh toàn thân. Anh cảm nhận rõ người mình đang hâm hấp sốt. Quang tính nhỏm dậy tìm vài viên thuốc cảm, nhưng không sao nhất chân khỏi giường. Bất ngờ, cửa phòng bật mở. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Cô ta mặc chiếc váy ngủ màu trắng giống loại váy mà Quang đã mua tặng vợ mình đợt trước. Bởi đây là mốt của bên Thái Lan. Chất váy mỏng tang khiến quang nhìn rõ hết mọi đường cong trên cơ thể. Người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng thả rơi váy xuống sàn nhà, sau đó chậm rãi tiến lại gần. Ngay lúc cô ta trèo lên người, quang cảm nhận thấy cơ thể người phụ nữ đó lạnh như khối đá do các ông xích lô hay chờ đến các hợp tác giả tiêu thụ để bán lẻ cho bà con vậy. Chưa kịp phản ứng, bất ngờ người phụ nữ xóa tóc hiện nguyên hình là một con ma nữ kinh tầm với đôi mắt long sòng sọc. Khi còn mà nữ đang tìm cách hút máu ở trên cổ, Quang sợ quá, u ớ kêu không thành tiếng. Đột nhiên mà nữ bật cười thành tiếng, những âm thanh của tiếng cười nghe giận người. Cả người Quang lúc này như đóng băng vì sợ hãi. Trong giày lát, mà nữ biến thành người vợ xinh đẹp của anh. Tự nhiên Quang nhớ lại giây phút mặn đồng bên nhau. Chính vợ anh hay mặc chiếc váy ngủ đó, từ cách buông váy cho tới việc leo lên người chồng. Vợ Quang thực hiện y chang như còn mà nữ này. Mọi việc hư hư thực thực đến hết đêm. Sáng hôm sau khi người không còn sốt, Quàng Nghĩa còn màn nữ đêm qua, lẫn bà vợ dưới xuôi, liền cảm thấy hãi hùng. Sáng sớm, chuyến xe khởi hành quay về Việt Nam do chậm hơn so với kế hoạch một ngày. Lúc ngồi trên cabin, cậu hóa lái xe nhìn quang rồi lắc đầu. Nhìn mặt anh ghê quá, y như bị bỏ bùa vậy. Nghe xong câu đó, Quang nhớ lại lời ca thán của mẹ mình khi biết con trai quyết lấy một phụ nữ đã hóa chồng. Hôm đó mẹ anh vừa khóc vừa nói, Không hiểu con yêu nữ đó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì, sao mày hủy hôn con nhà tử tế rồi đâm đầu vào đó. Vị hôn phu của qua ngày trước tỏ ra bình tĩnh hơn, cô nói một cách dứt quát. Anh hãy chạy theo những gì con tim mách bảo. Nhưng sau này đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Đoạn đường quen thuộc nhưng quang không còn cảm giác háo hức được về gặp vợ. Những hình ảnh đan xen khiến giờ đây tâm trí của anh như một mớ hỗn độn. Mùa hè dưới xuôi bao giờ cũng nóng và oi bức hơn ở trên vùng cao. Bởi các thành phố, đặc biệt là Hà Nội, nhà cửa mọc lên san sát trong cơn hấp đô thị hóa. Nhiều lúc ao hồ bị san lấp rồi thay thế bằng các khu dân cư. Chính vì thế, từ ngày theo đoàn xe quá cảnh sang Lào, Một người ít đi xa như Quang, khi nhìn công đường Tây Bắc, đâu cũng thấy núi rừng một màu xanh dễ chịu. Nhiều khi gặp những con suối, nơi dân bản rủ nhau ra tắm như một phong tục đẹp của người dân tộc Thái. Đôi lúc, Quang tự nhủ, có khi ở lại đây, sống cảnh hòa mình cùng thiên nhiên, khỏi cái bon chen như trước, sẽ hạnh phúc biết bao Đáng ra, sau chuyến nhập hàng cho đơn vị tại công ty biên mậu Phong San Địa, Do chậm ngày, Quang và cậu hóa lái xe phải chạy thẳng về Hà Nội ngay. Tuy nhiên khi xe ô tô vừa qua cửa khẩu Tây Trang được vài cây số, Quang đề nghị. Trước sau rồi cũng về Hà Nội. Anh em mình ghé suối Nậm Hoa thư giãn chút. Còn xe tải 5 tấn dừng ngay tại một bãi đất trống trước mặt nhà hàng suối Nậm Hoa. Nơi đây luôn tấp đập thực khách từ những đoàn xe quá cảnh ghé lại ăn uống bàn bạc những vụ làm ăn. Đã muôn hàng đường dài từ dưới xuôi thường đợi hàng từ bên nào về tập kết tại điểm này. Việc giao dịch mua bán sẽ được thực hiện ngay trên bàn tiệc. Do sới nấm hoa chuyên phục vụ những món đặc sản của người Thái, bởi thế từ bà chủ cho đến những cô nhân viên phục vụ xinh đẹp đều ăn vật trang phục của dân tộc mình. Nhìn họ kín đáo nhưng không kém phần quyến rũ. Tại ngôi nhà sàn rộng nhất, khi màn đêm buông xuống, lúc đó có thực khách sẽ được thưởng thức những điệu xoay Thái. Trong mặt đêm huyền bí của núi rừng Tây Bắc, khi đó nếu thực khách muốn tham gia múa xoè quanh những ngọn lửa đang bốc cao, sẽ được các cô gái thái chào đón. Và múa xoè sẽ mở rộng như tấm lòng của con người chính nơi đây. Đợi cho Quang và cậu lái xe ngồi khoanh chân trước chiếc bàn thấp, bà chủ tươi cười sai mấy cô nhân viên bưng rượu cùng cá suối nướng bày ra. Đây là món đặc sản không thể thiếu của nhà hàng. Bà chủ tươi cười nói. Người Thái có câu Pai Kinh Pa, Ma Kinh Lậu là điên cá về uống rượu. Khi Quang và cậu Hoa lái Xe vừa nhận bắt rượu từ tay bà chủ, ngay lập tức có bốn cô gái Thái xinh đẹp xuất hiện. Họ bắt đầu khắp mây lậu, tức là hát mời rượu. Điều đặc biệt ở màn hát và chào hỏi bằng rượu chính là Quang phải nghiêng bát của mình. Sau đó bốn cô gái rót rượu vào bát của nhau từ cao xuống thấp như toàn đưa nước và ruộng bậc thăng. Tất nhiên bát cuối cùng sẽ do quang uống cạn. Mỗi lần như vậy, điệu hát mời rượu lại vang lên rộn ràng. Đây là chén rượu thơm, tay mang riêng em nấu, đừng sợ cay, đây là chén rượu tình, mùa xuân em trao gửi. Mấy cô nhân viên người Thái trong trang phục truyền thống với khăn piêu, duyên dáng, vừa xong tiết mục, khắp mơi lẩu, trong lúc quang và hóa đang ngất ngây vì rượu và trước vẻ đẹp của con gái dân tộc Thái. Bất ngờ họ lại chuyển sang tiếp mục, kham khan môi lẩu, tức là nâng khăn mời rượu. Có lẽ cuộc rượu sẽ trọn vẹn nếu không có sự xuất hiện của hai gã đàn ông với khuôn mặt bặm trợn, trong khi gã đeo súng kíp ngồi dựa lưng vào vách nhà sàn gọi rượu. Gã nhỏ con mặc bộ đồ rằn ri như con hổ vằn Tây Bắc đã dỗ sàng đưa tay vỗ mạnh vào mông cô gái thái đang mời rượu quan, sau đó y thô bạo dùng hai tay nắm cổ tay hai cô nhân viên lôi về bàn rượu của mình. Y nói giọng đầy khinh bạc, bọn lãi rẻ quá cảnh toàn hạ cơm hàng cháo chợ vợ muôn nơi, báu gì mà phải khắm khảnh môi lậu, sang đây phục vụ anh rồi có tiền lót tay. Tự nhiên bị một thằng 3 phần người 7 phần ngợp gây chuyện, Quang và Hóa lập tức đứng bật dậy, xô ngã tên đó xuống dưới sàn. Thì đợi có vậy, màn xô sát đã xảy ra. Người ta nói hai đánh một chẳng trột cũng què, tuy nhiên thằng nửa người nửa ngượm đó tay không hạ gục cả hai người trong nháy mắt. nhà hàng suối nậm hoa ồn ào như ông vỡ tổ. nhiều thực khách vội bỏ bữa trưa đang ăn dở để chạy dạt sang khu khác lánh nạn. đập cho hai kẻ dám xô ngã mình một trận tả tơi. lộc tổ phỉ lột trước mũ nồi long mồ hôi với vẻ bực tức. y khách hạng bước xuống cầu thang. trên nhà sàn, đánh điên trước khi rời đi đã chĩa khẩu súng kíp vào hai nạn nhân nằm dưới sàn để bóp cò. đến phút cuối. Bất ngờ y đổi hướng, bắn lên mái nhà thay lời cảnh cáo. Vừa thấy tánh điên và lộc thổ phì, ba tên đàn em cầm một bao tải đai cũ nói gấp gáp. Báo cáo hai anh. Thanh thủ lúc lộn sột, bọn em khu được 20 bánh heroin, ngay dưới ghê lánh và ghế phụ. Chắc bọn này làm sàn xe hai lớp, bởi thế số heroin còn lại không thể lấy được. Hiện nay hàng hóa chất kín tới tận lắp xe. Tánh điên bực mình ra lệnh. Mở bình xăng, cho mồi lửa thiêu dụi hết cho tao Nghe tánh điên nói như vậy. Lốc tổ phỉ can ngay, xe chở hàng của bên công an, đứng dây vào, kẻo to chuyện, bấy ngày mình về Lương Sơn thôi, chuyến đi sang hôm nay, như vậy là thành công rồi, mấy chú đâm tủng lúc xe, rồi cùng phắn. Khi xe ô tô chở hiền cùng long Dỗ có mặt tại nhà hàng suối nậm hoa, con xe ô tô chất đầy hàng hóa vẫn nằm chết dí ở bãi đất trước mặt, nhìn lúc xe bị đâm thủng xẹp lép, nhưng hàng hóa trên xe còn nguyên vẹn, Khiến Hiền thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Được mấy cô bé nhân viên kể lại, Hiền biết chồng mình cùng cậu lái xe hiện đang nằm điều trị tại bệnh xá của một đơn vị quân đội. Cả hai bị thương ở phần mềm, không ảnh hưởng đến tính mạng. những người lái xe nghi gãy tay, vì thế sẽ không điều khiển được vô lăng. Hiền nói với người lái xe chín chỗ. Anh cùng anh Long, tháo bánh sơ cua thay vào càng sớm càng tốt. Khi con xe đã được thay nốt dự phòng, Hiền nói người lái xe chín chỗ trở mình đến bệnh xá thăm chồng. Nhìn quang đầu cuốn băng, còn mặt mũi sưng vù, trong khi cậu lái xe phải treo cố định cánh tay bằng một dài băng vòng qua cổ, Hiền nhẹ nhàng nói với lái xe. Hai người ngồi xe chín chỗ về Hà Nội ngay. Anh đưa chìa khóa để anh Long sẽ lái xe về xuôi. Tôi ngồi cabin để áp tải xe hàng thay chồng mình. Đợi con xe chín chỗ chờ theo hai kẻ vô tích sự đi khuất tầm mắt. Hiền nhắc Long Dỗ chạy xe về ngôi nhà cô vừa mua ở đường láng để xuống hàng. Sau đó sẽ đánh trả xe về đơn vị của chồng như không có gì xảy ra. Sau bao năm tưởng an nhàn, hôm nay hiền ngồi cabin áp tải hàng như ngày lão Quế còn sống. Điều khác biệt duy nhất là ở chỗ, ngày xưa trong xe có chở theo mấy chục cân cơm đen là thuộc diện máu liều, nhưng chuyến xe hiện nay chở hàng trắng có giá trị gấp nhiều lần, chưa kể tác hại của nó với xã hội là không thể đong đếm nổi. Qua nhiều nguồn tin khác nhau, Hiền được biết ngay tại đơn vị của chồng có hẳn một đường dây khác mua số hàng cực khủng đem về xuôi. Đường dây đó có sự liên kết chặt chẽ giữa mấy tay công an biến chất và bên biên phòng canh cửa khẩu. Bọn họ làm ăn quy củ và sẵn sàng triệt hạ đối phương bằng cách báo tin cho đồng nghiệp ở đơn vị khác. Chiêu này Hiền từng định áp dụng nhưng chưa được thành công. Nguồn tin của Hiền còn thông báo mỗi bánh heroin qua cửa khẩu trót lọt Đám công an biến chất phải nộp phế lại 200 đô một bánh, như vậy khác nào nhà cái thu tiền hồ ở các giới bạc đâu. Xe về đến ngôi nhà đường láng, ngay lập tức lòng dỗ thì đạo mấy tên nạn em dỡ hàng xuống sàn nhà. Sau khi lấy được những bánh heroin cất dưới sàn xe cùng nhiều nơi khác, y báo cáo với mẹ cả, mình mua của bọn người lão 80 bánh, nhưng hiện nay trên xe chỉ còn 60 bánh, như vậy vụ đánh nhau có thể là màn kịch để cướp heroin. Do hàng hóa chất kín xe, vì thế bọn nó chỉ khui được 20 bánh heroin trong cabin rồi chuồn vì buổi trưa sẽ có nhiều người nhìn thấy. Nếu sự việc xảy ra vào buổi tối là đi tông toàn bộ số hàng. Hiền gật đầu nói nhỏ. Phiền anh đánh xe về bãi của công ty chồng tôi. Bên kiểm hóa sẽ làm thủ tục nhập hàng vào kho. Còn việc vừa rồi, cần phải suy tính lại cho kín kẽ. Đưa cho chồng cốc nước cùng mấy viên thuốc, Hiền nhẹ nhàng nói. Anh chịu khó tinh dưỡng cho khỏe, biết đâu sang tháng có thể đi tắm suối cùng mấy cô gái thái được rồi. Mọi lần vợ nói gì Quang đều vui vẻ nghe theo, nhưng lần này nhận thấy trong cách nói có điều gì mỉa mai, Không cần biết vợ mình vừa mất đứa con trong bụng đang đau khổ, Quang lờ bắt quát. Tôi tắm suối hay tắm sông, có ảnh hưởng gì không? Sao dạo này có nhiều chuyện thế? Nhìn qua sắc mặt của chồng hơi dại, hiền đoán có thể Quang vừa trải qua sang trấn tâm lý. Bởi vì nghe kể về trận sâu sát hôm trước, cô thầm cảm ơn trời Phật đã phù hộ. Bởi nếu tên côn đồ điên tiết, chắc chắn hai người khó giữ được mạng sống của mình. Chưa kể gã đồng bọn lâm lâm khẩu súng kíp ngồi quan sát, nhưng không thèm ra tay. Hiện nhờ đến ngôi nhà sàn trên đường sân, cô đã nhìn thấy khẩu súng kíp được lão quan lang treo ngay trên vách. Bên cạnh đó là chiếc nỏ hay dùng đi săn. Ngồi sâu chuỗi nhưng mối liên hệ vào nhau, cô có cảm giác, Vụ này chính là do lão quan lang chỉ đạo để cướp hàng của mình. mặc cho gã chồng trẻ là mình làm bẩy, Hiền dắt con xe dream rời nhà, chạy tới điểm hẹn. Việc mất gần 50.000 đô la tiền hàng là một đòn khá đau. Do vậy, thay vì đi tìm hung thủ để đòi lại, Hiền quyết định giúp toàn lực quyết chuyến một phen với lão quan lang. Ngồi đợi đông dỗ trong quán cà phê ngay phố Bảo Khánh. Thời gian này Hiền suy nghĩ về thái độ của chồng và sự lắt léo của vụ cướp hàng. Cô biết rõ, mọi lần lịch trình từ cửa khẩu Tây Trang, xe hàng chạy một mạch về Hà Nội, nếu có dừng nghỉ sẽ không phải ở nhà hàng đó. Không thể lý giải được lần vận chuyển lượng hàng quan trọng này, tự dưng hai kẻ ham chơi dừng chân đúng vị trí mà những kẻ cướp hàng đã mật phục từ trước. Đây là nút thắt, cô phải tìm hiểu cho kỹ. Hiền không tin lã quan làng có thể dự đoán trước được mọi việc.